Chương 18 Gia đình của anh ấy hay tin rồi buổi từng nói Bà mẹ và em gái chiều nay Đi áo tham dự một buổi khai trương nhà viện Do một nhạc sĩ quen biết mời Giang triết mới điện thoại tới Thì được chưa biết như vậy Bây giờ chúng ta chỉ còn biết chờ mà thôi Mỗi một giây trôi qua Là một giọt máu trong tim mất đi Tôi thấp thởm trong nỗi sợ khốn cùng Một người y tá ra tìm Giang triết Bác sĩ trưởng cho mời ông. Thật lâu, không thấy gian triết trở ra. Hết hy vọng lại tới tuyệt vọng. Tôi rủ rửa như con mèo ốm trong sự nâng đỡ của Bội Tần. Trời ơi, sao lâu quá vậy? Chắc người ta không cứu nổi anh ấy phải không Tần? Bội Tần vỗ vệ. Vẫn còn hy vọng mà, mày cuốn cuồn lên cũng không giúp ích được gì. Khiết anh, khiết anh. Tao không muốn mày nhìn thấy cảnh của anh ấy. Giờ thăm chỉ có giới hạn. Mày không muốn chạm mặt gia đình khiết anh, sao tao biết làm cách nào được? Kỳ nè, nghe nói gia đình anh ấy định đưa ảnh sang Mỹ. Sang Mỹ? Mày làm như nước Mỹ có phép lạ, ráp liền chân đã cục. Tao không biết rõ, chỉ nghe thoáng vậy thôi, Phương Kỳ. Nhưng mà khiết anh không chịu, tao nghe anh ấy nói, con tự làm con chịu. Còn anh Tuyết, tai nạn làm sảy thai băng quyết, vợ chồng chẳng ai hỏi thăm ai. Liêu Đông ngày nào cũng lễ mễ ôm qua lại thăm Liêu Đông Cái tên xa xưa của quá khứ Bội từng bắt tôi về ở chung với nó Nó chầm lo cho tôi từng chén cơm ly nước Thời gian lăn tròn Tôi vẫn không được gặp mặt khiết anh Chiều chiều tôi ra ngồi chống tay ở phòng khách Giang triết về hấp tấp nói Khiết anh máu còn quá ít Chúng tôi đến bệnh viện thử máu Thật tình cờ và may mắn Máu của tôi cũng thuộc loại ô Bất kể lời ngăn cản, tôi tình nguyện hiến máu. Người y tá nhìn tôi với vẻ lo ngại. Liệu cô có chịu nổi không? Thà tôi chết còn hơn để chàng gặp nguy hiểm. Tôi cương quyết gật đầu. Người ta thi hành biện pháp rút máu. Tôi như người sống trong khối súng. Đầu óc bệnh bồng đảo nghiêng mịt mù. Máu của tôi đã nằm yên trong huyết quản của chàng rồi. Bội tần ôm tôi xót thương. Phương Kỵ, Kỵ ơi! trước mặt cuồng đen chập chờn tôi thì thào khiết anh có còn nguy hiểm nữa không giang triết nhìn bội tần hai người cùng thở dài nguy cơ tử vong đã qua anh ấy đã được cứu thoát nhưng mà sao giang triết chậm chạp đặt tay lên vai tôi như giữ cho tôi trấn tĩnh kỳ nghe đây người ta đã cắt bỏ một chân dập nát của khiết anh lên tận đầu gối Bụi Tần về đến nhà với chiếc áo hoa rực rỡ Liệu mùa xuân có còn đến nữa không? Phương Kỳ, mày biết không? Khiết anh đã tỉnh hẳn rồi Nhìn nước mặt anh ấy khi biết mình cụp chân Tao muốn chảy nước mắt Sau đó anh ấy chỉ cười lạnh Không than thở gì cả Mà còn an ủi bà mẹ nữa Mẹ Khiết anh quả là can đảm Tùy thế tao biết bà ấy đang đau khổ cùng cực Mày nghĩ coi Có đứa con trai duy nhất mà Cô em gái thì đổ lỗi cho mày Phải dự kính chuyện hiến máu cho Khiết anh Nghe cô y tá nói, tao cũng tức cạnh không Mà cô ấy muốn nói gì thì nói. Tao muốn biết khi anh có nhắc gì về tao không? Lúc mềm màng thì anh ấy gọi tên mày mãi. Nhưng mà... Lúc tỉnh tới bây giờ á, ai mà nhắc tới tên mày là anh ấy nổ khí xung thiên lên. Anh ấy cấm mày không được vào gặp mặt anh ấy nữa. khi anh còn oán tao sao? Anh tuyết bước vào, bội tận bỏ đi xuống bếp. Cô phải chẳng bị bàn hoàng vì cuộc ly dị không nhỉ? Ngày mai tôi và Liêu Đông sẽ lên phi cơ bay sang hương cảng bắt đầu cuộc sống mới. Nếu Phương Kỳ cùng đi xem cine, không chừng một ngày gần đây sẽ thấy tôi trên mạng bạc. Tôi mỉm cười. Anh Tuyết, tương lai của chị quy hoàng quá. Anh Tuyết thở một hơi khối thuốc thật dày. Trước đây tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đi đóng phim nên mới thi vào ban sư phạm chán phèo đó. Sau một năm Có ai ngờ đời mình đổi khác thế này Phương Kỳ Mặc dù chúng ta đã có khá nhiều hiểm khích Nhưng cũng là bạn học một thời gian Tôi lấy sự thành thật khuyên cô một điều Là nên lấy anh chàng giáo sư nào đó thì hơn Đừng nghĩ đến chuyện Sống với khiết anh Bây giờ không ai gần anh ấy được Hùng tợn nóng nảy điên cuồng Đó là uông khiết anh hiện thời Nhưng mà vẫn là uông khiết anh Anh tiếc cười trong làng khói Nàng có vẻ buồn Như bị ai dò xé Khiết anh bây giờ chỉ là kẻ tự nguyện. Anh thích im lặng rồi nói Tôi nghĩ Ai chứ Với số bạn trai anh ấy Ngay cả tôi Chúng tôi đã nói với nhau những lời thậm tệ Tôi biết vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau Thì không thể nào bền vững. Ngay cả khiết anh cũng nhất định Không chịu tin đứa con trong bụng tôi Là của chàng Đổ thừa cho một ông bạn nào đó Người áo đã mời chúng tôi đến viên chơi Tôi cho phép khiến anh đi với mấy cô vũ nữ Thì tôi đi với bạn trai quê cả làng chứ có sao đâu Nhưng tôi không chấp thuận ly dị Để chặn cưới cô Ngay cả khi còn đi học Cô luôn luôn là một vì sao cô độc Cô thường thu hút sự chú ý của mọi người Trong khi bản thân cô chẳng chú ý đến ai Bạn trai ít chơi với cô Vì sợ đến gần sẽ bị ánh sáng của cô che lấp Trước khi cô quen với chồng tôi Tôi coi thường cô lắm Phương Kỳ à Tôi tự biết mình đẹp Và khiêu gợi hơn cô Mà đến khi khiết anh lọt vào tay cô, tôi mới giật mình. Tự ái của tôi đã bị đụng đến. Tôi thề là không để cho hai người gần nhau. Tôi không cần tiền lắm đâu. Tôi cho khi anh tức điên lên là đủ vui rồi. Dù chàng có phải dâng cả tài sản, tôi cũng không chịu ly dị. Cho cô và chàng, tất cả đều vỡ mộng. Tên Liêu Đông bước vào. Chào Phương Kỳ thân mến, tôi tưởng cô đã tự sát rồi chứ. Đài Bắc này vẫn còn điểm Làm cho tôi lưu luyến Tế ra là gì khiết anh Mà cô vẫn còn ở lại đây Thế sau khiết anh nằm bệnh viện mấy tháng Cô chẳng thèm lại thăm chàng lấy một lần Tệ thật Ai nào biết linh hồn tôi Vẫn quanh quẩn bên chàng không rời xa Anh Tuyết ngồi vắt chân chữ ngủ Ở salon Nàng rút một điếu thuốc thơm Liêu đông dội vã bật lửa cho nàng Sau cơn bệnh anh Tuyết ốm đi Nhưng nhờ trang điểm kỹ Nên vẫn tươi mát như hoa hồng lạnh Tôi mang tin mừng đến cho cô đây Phương Kỳ Tôi đã ly hôn với Uông Khiết Anh Tôi vẫn ngồi im Không tội giấu vui mừng Mà đến giờ mới chịu ly hôn Cô phải tại nhờ tai nạn của Khiết Anh không? Anh Tiết nhún vai Đúng vậy tôi không muốn sống Với một người chồng tàn tật Cô lãng mạn quá Thực tế đã giết chết sự lãng mạn đó Tôi đâu phải là mẫu người sống rất thực. Trước kia tôi yêu khiết anh Là hình ảnh thần tượng lý tưởng Tôi không tự một thủ đoạn nào Để có thể chiếm lấy chàng làm của riêng Thậm chí đóng vai người con gái bao dung dịu dàng Để an ủi chàng lúc bị thất vọng về cô Sau khi thành hôn Tôi mới biết vĩnh viễn chàng không quên được cô Mặc dù chàng không bao giờ nhắc đến tên cô Tôi đã đổi khiết anh Đưa tôi đi khắp nơi Để xóa mờ hình ảnh của cô Tôi đã ngăn cấm các cô gái khác Chạy theo chàng nhưng mà không thể ngăn chặn chạy theo bóng dáng cố nhân. Trong lúc tôi thích dạ vũ yến tiệc, thích những thú vui lạ lùng giữa đông kinh náo nhiệt, khiến anh lại say mê món cổ tích. Coi lúc chàng ở cái ngày trên ngọn núi lửa đã tắt, sức chết vì trận động đất bất ngờ xảy ra. Làm gì trên đó suốt ngày ngoài việc tưởng nhớ tới cô, sơn hạ uy di, thì cũng chẳng đổi khác gì. Trong lúc mọi người chung quanh đều say mê khung cảnh trữ tình. biển xanh là thiên đường tình ái khiết anh vẫn là một khối đá trầm tích tôi chán quá nên đã giao thiệp đủ giống người liêu đông cũng xứng với tôi đấy chứ chúng ta đã từng có những quan hệ mật thiết có phải không liêu đông cười tỉnh phủ nhận đang cười ngặt nghẽo nhưng bây giờ mọi sự đều đổi khác tôi không muốn bị ràng buộc dù trên danh nghĩa với ông chồng tật nguyền thử nghĩ xem làm sao tôi có thể đi khiêu phủ với một người chỉ có một chân không lẽ nhảy điệu độc phủ à tôi run người chị không nên dùng lời tàn nhẫn như vậy anh tiếc lại rùng vai mẫu thuốc đã gần hết Nàng búng nó vào chiếc gạt tàn nên thực tế là hơn uông khiết anh không còn là ca sĩ dễ thương của hai năm về trước nữa ngày xưa chẳng phóng khoáng như gió nhưng bây giờ chỉ còn là một phế nhân loạn trí như loại thú mang rợ hãy lấy chồng đi phương kỳ à Tất cả đã đi rồi, tôi vẫn còn ngồi nhìn mẫu thuốc lá của anh Tuyết. Tại sao nó cháy tàn rồi mà vẫn còn vương vấn khói? Tại sao? Bội Tần mang cơm vào, nó có vẻ tức giận. Anh Tuyết đi rồi phải không? Đúng là độ tệ bạn mà. Đừng nói vậy, không ai muốn khổ cả. Nhưng mà anh Tuyết phải chịu trách nhiệm về tai nạn của khiết anh. Hôm đó nó giật tay lái của khiết anh nên mới xảy ra vụ này. Vậy mà, nó vẫn còn vô tình được ư? Theo tao, nó phải ăn năn hối lỗi Phải săn sóc cho khiết anh cả đời mới đúng á Nếu ai cũng đầy ấp tình người Thì sẽ không có câu Đời là bể khổ được Anh tí có lý do riêng của mình Ai cũng có mục đích để biện hộ cho hành động của mình Bội tần nhìn tôi lạ lạ Nó khẽ thở ra Thôi ăn cơm đi Phương Kỳ Ngày mai khiết anh sẽ xuất viện Chàng sẽ về nhà Sẽ cô độc như loài hải âu gãy cánh Khiết anh Tại sao cuộc sống dành cho chúng ta quá nhiều bất hạnh? Ai là kẻ có lỗi, ánh tuyết ư? Không, cuộc hôn nhân. Bi thảm của mẹ đã cho tôi biết sống với người chồng luôn mang tâm trạng hình bóng kẻ khác là điều đại bất hạnh. Chàng đã đổi một chân để lấy sự giải thoát cho cả hai. Còn tôi, tôi biết lấy gì để đánh đổi hạnh phúc đây. Hôm sau tôi đơn độc tìm đến bệnh viện, đến thăm chàng với bước chân ngập ngừng và đôi tay không còn đâu Những ngày nồng hương yêu đương ngày xưa Khi chàng vì tôi Bà đã mang thương tích Tần ngần đứng trước cánh cửa mở hé Bây giờ tôi mới là kẻ không dám bước vào Bên trong vọng ra tiếng nói chuyện Giọng nói của mẹ chàng Làm tim tôi thắt lại khi anh Con sửa soạn đi Lát nữa mẹ sẽ đưa con về nhà Và tôi sắp xếp đồ đạc cho anh đi con Tiếng cười của khiết anh Ẩm ức sự đau thương Lát nữa con sẽ được người ta dịu đỡ đi. Uông khiết anh vĩnh viễn từ đây sẽ không đứng vững được trên địa cầu này. Khiết anh! Chàng lặng yên một chút rồi lại nói Anh Tuyết bỏ đi rồi phải không? Phải, mẹ sẽ mướn người thay nó chăm sóc cho con. Con chẳng cần ai chăm sóc. Bộ con vô dụng rồi sao? Phải sống ký sinh vào người khác ư? Khiết anh! Con đừng tiếp tục làm khổ mẹ nữa. Gia đình đang yên ổn. thì bỗng nhiên xảy ra bao nhiêu là tai biến. Nếu không có Phương Kỳ xen vào thì làm gì có cảnh này? Nhìn con, mà mẹ Đức từng đoạn ruột con biết không? Chàng phẫn nộ. Im đi. Cấm mọi người nhắc đến cái tên đó nữa. Đừng làm tôi phải nhớ đến người con gái ấy. Hãy để cho nàng chết trong tim tôi. Tôi còn can đảm nào gặp lại Phương Kỳ nữa chứ. Xin im hết tất cả cho tôi nhờ. Đừng la lối nữa khiết anh. Con sợ gặp mặt Phương Kỳ có phải gì... Tại con không chịu qua Mỹ Qua Mỹ để làm gì Thần thánh cũng không cứu giảng được gì đâu Bám giữ vào cuộc sống thừa này làm chi nữa Chỉ có ở cội chết Mới không có phương kỳ Tôi đứng tựa lưng vào bức tường Lòng buồn chất ngất Bao giờ giữa chúng ta Cũng có một bức tường ngăn cách Anh và em Ai là người đau khổ hơn ai hở khí anh Một cô y tá bưng chiếc khay Có những dụng cụ y tế vào phòng nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay đã hết giờ thăm bệnh tôi bước tới bức tường nhỏ ở cuối hành lang một lát sau bà cùng dạ tú đi qua giảng bà vẫn tự tốn oai nghiêm như lần đầu tôi thấy bà xuất hiện ở nhà tôi dạ tú đang rối rít nói về hạo bình mẹ có thấy ai bằng hạo bình không nghe nói chính anh ấy đã đòi sang máu cho anh con đó con trai ngoại quốc tên nào cũng táo bạo cả chả ai hòa nhã đáng yêu như anh ấy được anh hạo bệnh vậy kèm cho con rất tận tình năm nay thế nào con cũng đậu vào đại học cho mẹ xem phải rồi con làm sao dám để hạo bệnh buồn vì có một cô học trò dốt có đúng không thôi mẹ kỳ quá à nhà ở con hoài tôi cô bao giờ được nhõng nhẹo với mẹ như giả tú khẽ lắc đầu tôi vội đi lại phòng chàng người y tá đã chặn lại xin lỗi cô đã hết giờ thăm bệnh tôi vội quá không đâu tôi vừa ở đây ra tôi bỏ quên chiếc xích tay nên quay lại vậy mà cô cho tôi vào một chút thôi cô y tá tưởng thật nên chịu ngay nhanh lên nhé với lại cô đừng kích động bệnh nhân tôi dựa chích thuốc xong ông ấy đang ngủ chiếc anh nằm dài trên giường chàng đang ngủ mê man tôi quỳ xuống bên cạnh giường nhẹ nhàng cầm lấy tay chàng đặt xuôi bên mình nước mắt bắt đầu lan ra trên mi khuôn mặt chàng héo gầy đôi môi mím chặt khổ sở Đôi mày trao lại như đôi cánh hải Âu đang tung bay Ngay cả trong lúc ngủ Chàng cũng không tìm được sự an nhiên Chiếc khăn mỏng đắp ngang người Để hằng rõ chân trái Đã bị cục ngang đầu gối Sự mục nát đã biểu lộ quá rõ ràng Trách chi khiết anh Không điên lên cho được tôi quỳ đến khi đầu gối tê chân Nhìn chàng qua từng giọt lệ nóng Khuôn mặt dấu yêu đó Vẫn chìm trong cõi vô thức Không hề hay biết Thật lâu tôi nghiêng người hôn nhẹ lên má chàng Đoạn đứng dậy Vừa quay ra cửa tôi giật thót mình Mẹ chàng đã có mặt ở cửa từ lúc nào Bà nhìn tôi chậm chậm Như không muốn tin đây là sự thật Tôi luống cuống cả chân tay Nơm nớp trời cưng thịnh nộ của bà Nhưng bà chỉ bình tĩnh lên tiếng Giọng vẫn đầy uy quyền Phương Kỳ Để cho nó ngủ Chúng ta ra ngoài nói chuyện Cửa khép lại bà điềm đạm nói Thế thoảng có người đi vào phòng, tôi đã đoán ngay là cô nên trở lại. Bà đã bắt gặp tôi hôn con trai bà. Tôi ngượng ngùng nhìn xuống đất. Bà Nhã An ôm tồn Tôi muốn nói chuyện với cô về khiết anh. Có phải nó được cứu sống nhờ máu của cô cho nó? Tôi im lặng, bà khẽ cười. Tôi đoán không sai phải không? Tôi không hiểu tại sao cô dám làm việc liều lĩnh đó. Trong cô cũng chẳng được khỏe mạnh. Tôi nhìn thẳng bà. Nói ra có làm bà bẩn tai không? Tôi yêu khiết anh. Yêu. Rất nhiều cô gái nói yêu nó, nhưng bây giờ, cô còn thấy ai nữa đâu. Nhưng riêng tôi vẫn yêu khiết anh. Trong cả khi, nó đã thành phế nhân như bây giờ. Tình yêu không phải là thể chất, không thể xóa bỏ dễ dàng. Hiện giờ khiết anh, mới chỉ là mất một chân. Dù anh ấy có bị cục hết cả tứ chi, lòng tôi vẫn nguyên vẹn. Phương Kỳ, cô chân tình khi nói những câu ấy. Bà thấy tôi cần phải nói láo sao? Đôi mắt sâu thẳm kia bỗng trùng xuống, bà im lặng một lúc rồi thở dài xúc động. Nhìn cô quỷ bên cạnh nó, tôi biết ngay cô không nói dối. Phương Kỳ, cô dễ thương quá. Ngay từ khi cô mới chào tôi cách đây hai năm, tôi đã cảm thấy cô là người con gái đặc biệt. Tôi đã thích cô ngay, không ngờ. Câu chuyện năm xưa làm tim tôi bồi hồi Nếu bà không phải là Nhược Lan Thì làm gì có mối tình bi đát này đầy mắt bà ảm đạm Sau này tôi mới biết cha cô đã dị tôi Mà chỉ biết bao nhiêu là cay đắng Ông ấy không quên được tôi và nguyên nhân ấy Đã làm mẹ cô lìa đời Sự nóng giận đã thay bằng ân hận Tôi định tìm tới để hòa giải Thì đột ngột có tình lạ cô đi lấy chồng Sự việc đã lỡ làng cả Mãi tới bây giờ mới cho tôi biết về cô Tuy vậy tôi cũng còn hơi nghi Tôi không khe khắc đâu Nhưng tôi muốn thử thách xem Cô có dám gì nói thật sự mà hy sinh ba tháng nay Số tiền ở ngân hàng không có ai nhận lãnh Tất cả đã giúp tôi minh chứng một điều Phương Kỳ Cháu là người con gái đáng quý Bàn hoàng tan trong mạch máu Người đàn bà quý phái này không chửi mắng tôi nữa sao Niềm du liệm vào trái tim đôi mắt mở tôi ngỡ ngàng. Bà Nhã An ngắm tôi. Cháu ốm yếu quá. Nếu cháu hồng hào hơn, cháu sẽ đẹp biết bao. Vừa thanh cao lại vừa nhu thuận. Khiết anh quả là đã không lầm. Tôi nhẹ giọng. Bác đừng quá khen. Thật ra cháu chỉ là một đứa con gái tầm thường. Bà Nhã An nắm tay tôi như người từ mẫu. Người có lỗi là bác. Bác đã làm tan dở tình yêu của cháu. Bác cháu phải chịu bao nhiêu cơ cực. bây giờ bác phải đền trả cho cháu, cháu phải được sung sướng và đầy đủ. tôi suy nghĩ, cháu không cần gì ngoài một điều, xin bác cho cháu được ở bên cạnh khiết anh, ở bên nó, phương Kỵ, bác thành thật cho cháu biết, khiết anh chỉ còn là một bi thảm, gần nó, cháu chỉ bị lôi cuốn vào vực thẳm thôi. cho tình tình yêu sẽ giúp anh ấy vượt qua cơn khủng hoảng, hơn nữa người mất đi một chân. Đầu hẳn là mất đi cả cuộc sống Nhưng đối với khiết anh lúc này Đã mất hẳn cuộc sống rồi Tình yêu của cháu chỉ làm nó thêm đau khổ Chứ không giúp nó thuận lại được đâu Bác nghĩa là sao? Nghĩa là cháu nên xa khiết anh Xa khiết anh? Tôi lắc đầu nhìn bà với ánh mắt vang xin. Nếu bác không bằng lòng nhận cháu làm dâu Cháu cũng không dám cầu xin. Cháu chỉ xin bác cho cháu được kệ cận Chăm sóc cho anh ấy Anh ấy đang đau khổ và cô đơn Cháu làm sao đứng ngoài dương mắt nhìn Chiếc anh bây giờ Là một con sư tử hung hãn, Nó không đợi nào để cháu ở gần nó đâu Bằng chân tình Cháu tin rằng Có thể khuất phục được tất cả Cháu muốn là người dạy sư tử sao Cùi chừng đấy Nó có thể ăn thịt cả cháu Nó không muốn để ai thương hại mình cả Tính nó thế nào Chắc cháu đã rõ Cháu không thương hại mà trở thành tâm yêu anh ấy khiết anh đang cần sự nâng đỡ bất bận việc không thể chăm nom cho anh ấy chu đáo được mướn người làm chưa chắc đã có kết quả nếu khiết anh đã thực sự tiêu tan thì ai sẽ kiên nhẫn chịu đựng ba cứ xem cháu là một người con gái nghèo tới xin việc làm nếu thấy không kham nổi công việc nặng nhọc cho có thể xin thôi dễ dàng cả mà phương kỳ bà chết miệng cười khổ ba cũng đành liều một phen vậy Cậu mong cháu đạt được tâm niệm của mình. giải từ thế giới náo nhiệt, tôi lại chui vào một chiếc vỏ ốc như cuộc đời, loại tân ký cư, với chiếc sách tay nhỏ đựng vài thứ cần dùng và chiếc áo lụa bạch đã cũ. Tôi đến bấm chuông nhà họ uông, lòng bùi ngùi xao xiến. Nơi đây đã từng là lâu đài tình yêu, nhưng mà hiện giờ nó đang là trùng dương bao la chập trùng chờ đợi. Liệu tôi có làm được chiếc thuyền vững chắc không? Bà Lâm đón tôi với nụ cười mộc mạc, hiện hậu, pha lẫn ngạc nhiên. Bước chân vào phòng khách toàn màu tím. Không có gì khác, chỉ thêm một chiếc đàn piano phủ nhôm lam ở góc phòng. Người con gái mặc áo vàng, quần nâu đang ngồi trước đàn đóng nắp, chờ quay lại nhìn tôi dò xét. Chị Phương Kỳ, mẹ tôi đã sang nụ ước để phát mại một số bất động sản. Về phần tôi, tôi muốn biết chỉ có ý gì khi đặt chân đến nhà tôi. Tôi không có ý gì khác Ngoài phận sự Một người được mời đến Săn sóc một bệnh nhân Chắc là bà cũng cho dạ tú biết rõ điều đó Tú cười âm thầm Được rồi tôi cũng tạm tin như vậy Chị ráng mà giữ cho tròn bổn phận của chị nhé Nàng đứng dậy Nàng trổ tay vào chùm chìa khóa Xây tròn nó một phòng Đoạn bỏ ra cửa Bà Lâm vừa dọn phòng cho tôi vừa nói Cô ấy không được dễ chịu mấy Cô hơi khinh người một chút, nhưng mà cũng tốt. Gia lại cô ấy hay đi chơi không có ở nhà, cô đừng ngại nhé cô kỳ. Không hiểu sao, cô gái này lại có ác cảm với tôi. Sự có mặt của tôi trong căn nhà này có lẽ không được yên ổn thoải mái, nhưng mà cũng đành chịu. Tôi cần bên cạnh khiết anh, còn ai đối xử ra sao cũng can tâm. lẽ sống của tôi bây giờ là chàng. Tôi đã mang tất cả tình yêu tới gặp khiết anh. Nhưng hỡi ơi, Niềm tin trong tôi hoàn toàn đổ dở. Khiết Anh đã trở thành một con người khác hẳn. Vừa nhìn thấy tôi, Khiết Anh như bị thiêu đốt, chàng vùng dậy, khuôn mặt như một khối mặt trời giận dữ. Phương Kỳ, ai cho cô vác mặt đến đây hả? Đi ra khỏi phòng tôi. Cô nuốt giận, nói với chàng bằng giọng nói ngọt dịu. Khi Anh, em đến ở với anh đây, cho em sống gần anh nhé, em muốn được săn sóc cho anh. Rầm, Tôi giật bắn người. Bức tượng thần bằng thạch cao trên đầu tủ bay sửa qua mang tay tôi và văng vào tường bể nát vụn rơi xuống lả tả. Còn đang sững sờ khiến anh đã chồm dậy phá tất cả các thứ trên bàn ném về phía tôi. Đồng hồ sách vở đèn ngủ có một vài thứ trúng vào người đau điến. Tôi chịu đau đứng yên hứng chịu. Trên bàn không còn gì để ném nữa. Chàng đành nhìn tôi tuyệt vọng, phẫn hận. Đi ra ngay. Tôi cấm cô Không được đến quấy nhiễu tôi Nghe rõ chưa Tôi ngồi xuống Nhặt những mảnh đồ vung vải Đặt trở lại bàn đôi mắt đen vang lơn Đừng đuổi em Tội em mà khiết anh Em muốn được hầu hạ anh Anh Anh đừng Chàng gầm lên Tôi xin cảm ơn cô Tôi không cần ai lo lắng cho tôi cả Đi đi Đi xe tổ yên ương đi Tôi cốc cận sự thương hại của cô Khiết anh Tôi thiết thà nắm tay chàng Em không đi đâu hết Em không bao giờ rời xa anh cả Lão láo Đây không phải là hí phiện cho cô đóng tù Ai đã trả tiền cho cô Nói những lời màu mè giả tạo đó Mẹ tôi thuê cô tới đây Thử phay trò nhân nghĩa chứ gì Tôi chỉ mới què Chứ chưa có đuôi đâu Phương Kỳ Tôi không dám nhận món quà bố thế của cô đâu Tôi chưa ăn mài mà Khiệt anh Đôi tay bờ vơ rã rời Mắt tôi rướm lệ Làm cách nào cho chàng đỡ giận Khiết anh như đám cháy lớn đổ thêm dầu. Lại nước mắt cá sấu. Làm ưng dẹp dùm tôi. Cái thứ bi lụy giả tạo ấy đi. Tôi chưa chết mà. Đừng làm trò bịp bợm, thêm chướng mắt. Thống khổ làm bước tim. Tôi bụng mặt chạy ra cửa. chợt đứng khận lại buông tay. hèn nhát quá. Ta định chạy mãi hay sao? Không. Phải đối đầu với thực tại. Dù cá nhân có sự ê chạy đến đâu đi nữa. Quay lại, tôi bước lại bên chàng khẩn thiết. Khiết anh. Em đã định xa anh, em định bỏ nơi này ra đi, tất cả chỉ vì anh. Em không muốn cho anh khổ não thêm nữa, nhưng bây giờ không còn gì ngăn trở nữa. Em nguyện, ở bên anh đến trọn đời. Khiết anh như sực tỉnh, Phúc bất ngờ, chàng trả lời tôi bằng ly nước tạt thẳng vào mặt. Đi ra! Lần này tôi không còn đủ can đảm để đứng lại với khuôn mặt ướt nhọa. Tôi gục đầu trên cánh tay, dựa vào bức tượng ngoài phòng khách, bật lên tiếng khóc. Chương 19 Những ngày sau đó là một chuỗi dài trăm cây nghìn đắng Khiết anh coi tôi như một kẻ tử thù Mỗi lần thấy tôi là chàng la hét ẩm ĩ, Mắng chửi tôi là đồ giả dối, làm bẩn mặt chàng Tôi có miệng mà nói chẳng nên lời Trước những cơn giận dữ, bạo táp, phủ chụp lên đầu tôi Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng như thế này Chẳng biết làm gì khi chàng mắng chửi Chỉ biết khóc và cam chịu Những lúc chàng la hét mòn hơi Rồi lại ngủ tiếp đi Tôi lại lén vào phòng Thu lượm lại đồ đạc bị chàng phá tan quan Lượm quần áo chàng Phất lắm lem Đem đi giặt Để đền đáp công ơn Khi tỉnh dậy Chàng lại đập phá những gì có thể đập phá được Gói rầm rầm vào tường Đồng thời gạo thép phẫn nộ Cơm nước do bà Lâm mang lên Có khi chàng ăn chút ít Có khi chàng đáp phân xuống sàn văng tung tóe. Tình trạng này kéo dài Có lẽ chàng sẽ bị kiệt sức không biết làm cách nào thăng bằng trở lại tôi như cũng khủng hoảng lên theo hạo bình tới nhà vào buổi tối chàng nhìn nét mặt buồn rười rượi rồi thở dài em định chui vào lửa đến bao giờ nữa hả kỳ tôi đáp nhỏ trước khi bỏ đi cho đến ngày em thành tro tàn, đứng trước cửa phòng đóng kín của khí anh bao nhiêu kỷ lực lại tan rã như mảnh ván thuyền chàng đang làm gì bên trong chàng có đau khổ như tôi không Bà ngày qua tôi không dám gặp mặt khiết anh nữa Chỉ đứng chờ trực bên cửa như kẻ tôi đòi Bà Lâm đem cơm vào Từng tiếng nặng nề Như từng nhắc búa gõ vào tim tôi Giọng nói của chàng chán chường. Bà Lâm, Phương Kỳ đâu? Nàng bỏ đi rồi phải không? Bà Lâm còn ấm ờ Thì chàng đã cười chua chát Cũng may là nàng khá thông minh Nên đã bỏ đi sớm Nếu không, có ngày nàng sẽ phải chết sớm vì tôi Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ấy Tôi lại không giữ được bình tĩnh, đáng hận thật. Yên lặng một lát, chàng lại tiếp. Bà để đó, lát nữa tôi sẽ ăn. Bây giờ bà đi ra, tôi muốn ở một mình. Trở về căn phòng nhỏ ở đầu cầu thang, tôi ngồi đếm từng hạt của tấm sáo dài treo nơi cửa sổ. Đêm đã khuya rồi, tôi vẫn ngồi đó. Giờ này khiết anh đã ngủ chưa? Khoảng cách giữa tôi và chàng thật ngắn, mà thật xa xôi muôn trùng. Biết làm sao hút sạch được nước biển, để xóa sạch đại dương ngăn cách đột nhiên trong đêm khuya thanh vắng một tiếng động kịch liệt vang lên phá tan sự tĩnh mịch đó là tiếng nạn của khiết anh tôi tắt dội ngọn đèn nhìn ra đứng dưới ánh sáng mờ mờ hành lang bóng chàng gầy gầy in rõ khiết anh đang tập sử dụng đôi nạn gỗ một cách vụn về chàng chập choạng bước đi hơi thở mệt vang đến tận tay tôi vai nhô cao một bên ống quần trống rỗng vất vơ Giả người nghiêng đổ Với bước ngắn không vững Hình ảnh đáng thương ấy Làm tim tôi nhối đau chẳng không muốn ai nâng đỡ cả hay sao Khiết anh nặng nề Nhích đến đầu cầu thang Chàng dừng lại Dùng tay áo gạt mồ hôi trên trán Rồi lại tiếp tục lần đi xuống cầu thang Tôi bật dậy Lao nhanh ra hành lang Xuống cầu thang không phải dễ Không khéo Quả nhiên Một tiếng động vang rầm Khiết anh đã bị ngã rồi Tôi chạy vội xuống xuất xa Khiết anh Chàng đang lờm cờm bò dậy Chiếc nạn văng ra một cốc Một cái té không làm khiết anh đau bằng sự hiện diện của tôi Những thứ thịt trên mặt chàng co rút Tiếng nói bàn hoàng Phương Kỳ em vẫn chưa đi sao Tôi đi xuống nâng chàng dậy Em đã nói em không đi đâu hết Anh chưa tin em sao Em đưa anh vào phòng ngủ nhé Không cần tôi đi một mình được Mặt sát tôi Chàng lại nổi nóng Tôi đã biết tình trạng này đành cúi đầu nhặt cây nạn đặt vào tay chàng khiến anh siết chặt nó gân xanh nổi lên mặt tôi lặp lại là sáng mai em phải đi khỏi nhà tôi tôi không cần nô lệ và cũng không phải là thằng bé lên năm mà cần có người bảo dưỡng em tưởng tôi là loài tầm gửi cần có em tôi mới đứng thẳng sao lầm tuốt tôi không ngửa tay xin xỏ lòng bác ái của em đâu mẹ tôi đã đến nhờ em chứ gì em cao thượng quá Tôi đưa tay định nắm tay chàng, nhưng khiết anh đã trợn mắt nhìn bàn tay tôi, khiến tôi phải bỏ ngay ý định đó. Mẹ anh không nhờ em. Chẳng có ai ép buộc hay yêu cầu gì em cả. Em tự ý đến đây chỉ vì em yêu anh. Em biết anh không cần em, nhưng mà em cần anh. Em không ao ước gì hơn là sống mãi mãi bên anh. đầy mắt sâu thẳm, chàng cười chế nhạo. Sống bên một thằng què quạt như tôi, có gì để em ao ước? Thế gian này còn đầy rẫy những con người nguyên hai chân mà phương kỳ Nhưng thế gian này chi độc nhất của anh là người em yêu thôi. Em yêu anh thế nào, anh cũng hiểu rõ. Sao anh cứ tàn nhẫn với em hoài vậy? Không ngờ câu nói của tôi làm chàng nổi giận. Thôi im đi, đừng để tôi phải nghĩ lại con người tôi ngày trước. Người yêu của cô lúc đó không phải là kẻ tật nguyền. Chàng đỡ nhanh hai tay lên đầu. Tôi không còn bước đi vững vàng. Nói gì đến chuyện dìu cô đi như xưa, tôi có thể chịu sự bất hạnh này mà không than thở, nhưng cô đã đập tan mọi nghị lực thiên liêng của tôi. Cô mới là kẻ tàn nhẫn, cô biết chưa? Tôi chết lặng. Sự thật, tôi chỉ mang đến cho chàng mặt cảm thật nguyện, thế nào giúp cho chàng yêu đời và tin tưởng vào cuộc sống. Khiết anh nhìn nét mặt ngớ ngẩn của tôi, chàng lạnh lẽo. Cái tôi cần bây giờ không phải là cô, mà là đôi nạn này. tôi chỉ yêu mỗi bản thân mình mà thôi lòng của tôi đã chết thực sự rồi phương kỳ à sáng mai tôi không muốn thấy cô nữa hãy để tôi yên tĩnh trong thế giới của tôi em nên đi đi chàng loạn chọn bước đi tôi đau như cắt nhìn theo mới được vài bước khiết anh đã suýt vấp té tôi theo phản xạ bước vội tới nhưng chàng đã quay phắt lại nhìn tôi cút đi ôm đầu gối ngồi xuống bên cầu thang những lời chàng nói Như tiếng trống động vọng rền vang cả vách đá. Khiết anh bây giờ chỉ còn yêu bản thân. Tôi nên đi đi. Ở lại chỉ khiến chàng thêm rối trí. Nhưng... Nhưng mà làm sao tôi có thể rời xa chàng được? Khiết anh, thật ra chính em, cần có anh thì mới sống nổi. Tôi không dám đến cửa phòng của Khiết anh nhưng cũng không có nghị lực để bỏ đi. quanh quẩn trong nhà giặt giũ quần áo, nấu nướng cho chàng, làm tất cả những công việc tôi có thể làm được. Bà Lâm nhìn sự tận tụy của tôi Cũng ái ngại lây Cậu khí anh bây giờ Chắc loạn thần kinh rồi cô kỳ ơi Có lúc tôi cũng bị cậu ấy Chửi như tát nước vào mặt Thái độ của cậu ấy cũng bất thường lắm Có khi nằm hát lãm nhảm Cái gì đâu không hả Có khi lại ngồi hàng giờ Đôi khi giết chi chúc gì ngôn gì đó Thôi thì đủ chuyện điên điên khùng khùng Cô đừng bận tâm cho khổ thân nữa Người như cô Đâu phải là kẻ giúp việc tầm thường à mà Có khi cậu ấy khóc nữa đó Chàng khóc Chàng cũng đau khổ hay sao Tôi phải ở đây dù không được ra mặt Nhưng núp trong bóng tối cũng đủ lắm rồi Một tuần lễ khi anh không ra khỏi phòng Chàng ăn uống cũng tương đối hơn Và không đập phá đồ đạc Nhưng tuyệt nhiên im lặng Tôi đến ngồi ôm cây đàn của chàng Bỏ ở xóa nhà Ôm vào lòng vuốt ve Từng sợi dây trùng xuống buồn tên Bây giờ những ngón tay chàng còn lướt nhanh trên nó không? Lòng tôi cũng lạnh phím tơ trùng. Trời mùa hạ có những cơn mưa thật bất ngờ. Một đêm kia, tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi. Phùng dậy mở mắt nhìn đồng hồ mới 2 giờ. Tiếng mưa gió ngoài trời nghe thật dễ sợ. Khi lạnh làm tôi chui rút trong tấm chăn rộng. Lạnh quá, không biết khi anh có ngủ nổi khi nghe tiếng mưa rơi. một bản năng thúc đẩy tôi tung chăn nhảy xuống tiệm chiếc áo khoác ngoài cho đỡ lạnh đoạn đi về phía phòng chàng vừa nhốn chân nhìn qua khe cửa cảnh tượng bên trong làm tôi hoảng hồn cánh cửa sổ đã bật ra đang đập liên hồi vào bức tường phía ngoài mưa tự do hắt xối xả vào chàng nền nhà đã loang thành vũng nước khiết anh đang ngồi yên trên giường từng đợt mưa mù mịt tạt vào mặt vào người chàng đậm ướt Có lẽ chàng đành bó tay không đóng cửa được Tôi chẳng kể gì nữa Đẩy cửa chạy nhanh đến bên cửa sổ Mưa hắt vào mặt bước như kim châm Ráng sức chống lại chiều gió Để kéo cánh cửa khép kín. Người cũng bị ướt hết Vừa mới quay lại là đã nhận ngay tiếng thét của chàng Lại là cô nữa à? Cô vẫn còn ở lì đây sao? Ai cho phép cô vào đây? Cô tưởng mình tôi không đóng nổi cửa hả? Tôi quá buồn không muốn trả lời những câu hỏi vô lý của chàng nữa Im lặng, đi tìm bộ quần áo khô Đặt lên đầu giường Sách vở ở trên bàn cũng đã ướt sũng, Có lẽ cần phải hông khô Tôi ôm chồng sách đi thẳng ra khỏi phòng Khiết Anh giận dữ Tôi cấm cô Không được ló mặt vào phòng tôi Nếu cãi lời thì chớ có trách Hôm sau, bà Lâm mang thức ăn lên phòng Trở xuống, bà phàn nàn. Cậu Khiết Anh bị sốt Người nóng lắm Tôi lấy thuốc đưa cho cậu ấy Cậu ấy đã không uống lại còn chửi mắng, bảo là tôi lắm chuyện. Chắc chàng không chịu thay áo, nên mới nóng lạnh trúng cảm. Cơm trưa, khiết anh cũng chẳng ngó tới. Tôi thấp thởm lo cho bệnh tình của chàng. Mấy lần tôi định vào phòng, nhưng lại chùng bước. Thay đổi chàng sẽ ra sao? Khi thấy tôi cứ mãi quấy rầy. Không biết làm sao vào thăm chàng, mà chàng đừng có nổi giận. Tôi buồn chán, đi xuống đi lên, lòng nóng như lửa. Buổi chiều khi tôi đang phụ bà Lâm ở trong bếp thì có tiếng giả tú gọi rối rít Bà Lâm ơi, bà ra mở cửa cho anh Hảo Bình đi. Bà Lâm ứng tiếng và dội vàng chùi tay vào khăn chạy đi. Chiều nay Lương Hảo Bình lại đến nghe già tú đàn. Tú đàn piano rất khá, còn Hảo Bình thuộc loại biết thưởng ngoạn. Tôi đã từng chứng kiến cảnh đầm ấm của họ ở phòng khách giữa tiếng nhạc reo vui. Hẹn chi hôm nay, Cứ thấy giả tú lăng săn mãi bên bình hoa Mới được cắm đầy công phu Đang để trên bàn dương cầm Cười nhẹ một mình Tôi lấy chiếc muỗng to Khuấy trong nồi súp thơm phức Vừa sôi trên bếp Múc súp xong Tôi phải tự mình mang lên cho chàng Vì chờ mãi không thấy bà Lâm đâu Chắc là bà đang bận Khẽ đẩy cánh cửa Tôi bưng chiếc khay sứ Trên có tô súp nghi ngút khói rón rén đi vào Khiết anh đang nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường chàng luồn tay sau gáy làm gối chống trầm mặc nhìn một chú nhện to giữa hai sông cửa chiếc áo sơ mi nhàu nát xốc xếp để phanh ngực đôi nạn để ở trong góc vừa tầm tay chàng khung cảnh hỗn độn chẳng khác gì khu rừng thời nguyên thủy bừa bãi không thể tả áo quần vất trên thành ghế có cái buông thõng xuống đất chiếc ghế đổ nghiêng không ai dựng lên một cái gối lăn lóc giữa nhà tôi nhẹ nhẹ tiến đến đến gần chàng rồi dịu dàng nói Khiết anh, anh ăn súp đi cho nóng nhé. Khiết anh quên ngoắt lại, anh mắt chàng nhìn tôi sườn sộ, Bất tình lình, chàng lồng lên như sư tử, định chồm lấy nạn, dán mạnh vào tay tôi, với tiếng gào mang dại. Tôi đã cấm cô rồi mà, cãi lời thì coi đây. Xoãn, tôi súp bể vụng. Chất lỏng nóng tràn vào tay tôi thiêu cháy, tôi rụng rời ôm lấy cổ tay, thoáng một chút khoảng đỏ ửng hồng lên. Bạn hoàng nhức nhối phỏng rác, Tôi ứa nước mắt khơm người xuống Nhặt những mảnh tô vỡ Những ngón tay vụng dại Đôi vai nhỏ run rẩy Như phiến lá lìa cành Khiết anh lại có thể ác như vậy sao Chưa kịp ngẩn lên Thì một phát đòn đã giáng bổ xuống vai Khiết anh chờm xuống hôn dữ vang vào người tôi Bằng tất cả sức mạnh và lòng cuồng giận của chàng Tôi như cây lan nhỏ phăng đi trước cơn cuồng phong Thân hình đau ê ẩm Chỉ còn những giọt nước mắt nhỏ xuống như mưa khiết anh đưa cao cây nạn định đập xuống đầu tôi tôi khiếp sợ xanh mặt đôi tay run rẩy che mặt chàng không nở xuống tay mà ném cây nạn gỗ văng vào góc tường đôi mắt đỏ rực với nụ cười độc địa thế đã đủ chưa bao giờ cô mới chịu bỏ đi tôi buồn rơi những mảnh sứ vỡ, lão đảo đứng dậy những giọt nước mắt huyên má mắt mở thật to nhìn chàng đôi môi lật lạc thổn thức mãi mới nói thành tiếng giọng ướt sủng. khiết anh Ngay cả anh cũng đánh đập em nữa sao Em Tôi nấc lên chạy ra cửa Đâm sầm xuống cầu thang như điên khùng Một bóng người bị tôi tông phải Chới với nhưng đã kịp giữ tôi lại Lương Hạo Bình Hạo Bình đau xót nhìn tôi Em làm sao thế Anh ta hành hạ em phải không Tôi cố nuốt nước mắt trả lời Không sao đâu Tôi đi lấy thuốc mỡ bôi vào bây giờ Bình vẫn giữ chặt cườm tay tôi Chàng cúi xuống thổi nhẹ vết bỏng Em đã sáng mắt ra chưa? Đừng tự thiêu thân nữa kỳ. Em đã bị cháy bỏng rồi. Anh định khuyến cáo tôi đó sao? Một cô bé ngu như em cần phải khuyến cáo à? Hãy để em làm theo ý em. mặc em đi hảo bình. mặc em, anh đã nín thinh. Để em tự đầy đọa mình như thế này. Có dám can ngăn đâu. Anh đến ngôi nhà này chỉ để gặp em. Chỉ vì muốn xem em sống ra sao. Nhìn em cực nhọc chất giả anh đã đau lòng. huống hồ em lại bị đối xử tàn tệ như vậy anh thấy em không có lý do gì để lưu lại căn nhà này nữa hết thế à giọng nói rít lên của dạ tú làm hạo bình chấn động ngơi lại dạ tú đứng dưới chân cầu thang tay vịn vào lan can khuôn mặt xinh xắn tái nhợt nàng nhìn hạo bình rung giọng còn tôi tôi cũng thấy anh không có lý do gì để lưu lại nhà tôi nữa cả xin mời anh về cho hạo bình như chạm phải đá chàng thất thần nhìn dạ tú đoạn lẳng lặng bước xuống ngang trước mặt dạ tú chàng quay mặt đi từ bây giờ trở đi anh đừng bao giờ đến đây vì nơi đây không còn gì đáng cho anh lui tới nữa quay sang tôi tú ngẩng cao đầu giọng nói lạnh như tiền chị phương kỳ té ra người yêu của chị là lương hạo bình vậy mà thời gian qua tôi đã hiểu lầm nên mới thân thiết với anh ấy xin lỗi chị nhé, bây giờ xin trả lại anh ấy cho chị Và Tú nhìn xoáy vào mắt tôi để tìm đọc ý nghĩ Anh ấy đến mượn cớ để dạy học Nghe đàn với mục đích được gần gũi chị Tại sao hai người lại phải dụng công khổ nhọc như thế nhỉ? Chị nên rời khỏi đây Để việc gặp gỡ được thuận lợi hơn, dễ dàng hơn Chị đã không còn yêu anh tôi nữa Thì nấn ná ở nhà tôi làm gì? Nàng cười mỉa mai Hay chị định quy lụy để anh tôi mũi lòng nhận chị làm vợ Lúc đó chị tha hồ mang tiền bạc của nhà tôi Trao tặng cho người tình Chị đừng tưởng bở Cuốn gối khỏi đây càng sớm càng tốt Thời gian qua tôi đã thiếu bổn phận với anh tôi Bây giờ tôi sẽ lo lắng cho anh ấy Không cần phải mướn người ở đợi nữa Dạ tú Bám vào cầu thang Bỗng nhiên tôi cảm thấy đuối sức Dần dần ngất xỉu Từng âm thanh rời rạc và chán nản Tôi khỏi nặng lời Tôi sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ Nàng quay người bỏ đi Biết vậy là tốt Ước mặt vào lòng bàn tay tôi khóc mướt Tình yêu và thù hận Gió bão luôn vô tình bẻ gãy Những đôi cánh ước mơ Như đã chôn cánh chim mong manh Tôi không thể ở lại ngôi nhà này nữa rồi buổi cố gắng như loài chim tinh vệ Thu đã lấp biển cạn hơi mòn mỏi Vẫn không cạn hết biển Tôi sẽ ra đi Không còn thấy tôi Chắc mọi người toại nguyện Nhét nhanh những món đồ tầm thường vào sách tay Tôi để lại mọi vật y nguyên trong phòng Tôi chỉ lấy đi những gì tôi mang đến gia đình này Ngang qua cửa phòng Khiết Anh Tôi chậm bước Trong phòng này là người yêu tha thiết của tôi Nhưng bây giờ Không biết còn lại chàng nữa không Trái tim tôi như bị xé rách Khiết Anh Em đi đây Nhưng em vẫn yêu anh Đến trọn đời Phương Kỳ Kỳ ơi Đừng đi em Mạch máu tôi căng ra Khiết Anh vừa gọi tôi Tôi nín thở lắng nghe tiếng gọi lại, cất lên bi thương, như tiếng chim tình bạn. Ở lại đi Phương Kỳ, ở lại với anh. Tôi bay vào phòng khiết anh, chàng đang lăn lộn trên giường, thở hỗn hển, trong tiếng gọi khẩn khoản Đừng đi đâu hết, anh không đuổi em đâu, nghe anh đi Phương Kỳ. Tôi ngồi xuống mép giường, đặt tay lên trán chàng, chàng nóng quá. Nóng thế này làm gì không mê sảng đôi mắt ngây dại vì cơn sốt của khiết anh, mở to không chớp. Tôi dự định đứng lên gọi. Thì chàng đã ôm gọn lưng tôi giữ lại. Em đây phải không phương kỳ. Đừng giận anh. Đừng bỏ đi đâu hết. Ở lại với anh nghe em. Chàng kéo đầu tôi ép sát vào lồng ngực đang thở dồn dập. Đôi môi nóng rực lướt trên mặt tôi. Anh yêu em. Anh yêu em kỳ ơi. Đừng bỏ anh. Anh chẳng còn gì cả. Em cũng nỡ bỏ anh sao? Nước mắt như con suối nhỏ khơi trúng mặt chảy ngập tràn. Tưới mát mảnh hồn Tự như đã khô cháy, Khiết anh vẫn còn cần tôi. Xin đa tạ ân sủng của Thượng Đế. Chàng đưa tay sờ nhẹ lên má tôi ngơ ngác. Em khóc phải không? Anh đánh em đau lắm chứ gì? Tội nghiệp cho em. Anh đã xua đuổi em. Mắng chửi đánh đập. Vậy mà em còn ráng chịu đựng anh. Xem ngốc chị Phương Kỳ. Nhìn em đau khổ. Anh có vui sướng gì đâu. Định mạng. Định mạng sao mà kê nghiệt quá vậy? Chàng thở ra mệt nhọc. Ngã đầu ra trên gối Bắt đầu mê man Nhưng tay vẫn giữ chặt Như sợ tôi đi mất Tôi nhẹ nhẹ gỡ tay chàng ra đứng lên Đi lấy chiếc nhiệt kế và mấy ống thuốc Nhiệt độ của khiết anh thật cao Tôi lo lắng nhờ bà Lâm gỗ bác sĩ Rồi ngồi xuống cạnh chàng Chầm những giọt mồ hôi Chảy rộng rộng trên thái dương chàng Chàng vẫn lãm nhảm mơ hồ gọi tên tôi Bác sĩ đến chích thuốc Và dặn tôi ướp đá để hạ nhiệt độ mồ hôi khiết anh tuôn ra ướt đẫm, tôi cởi áo cho chàng, lau khô mình mẩy, rồi thay chiếc áo khác. Khiết anh bớt nói mê, chàng đã nằm yên. Tôi ngồi bên nhìn vẻ phờ phạc của chàng, cho đến sáng. Lòng vừa thấy xót xa, vừa thấy êm dịu. Qua bao nhiêu khổ ải, mài đến giờ, khiết anh mới chịu nhận sự hiện diện của tôi. Trận mưa, và nửa tháng ăn uống thất thường, đã quật ngã khiết anh. Suốt ngày tôi bên giường chăm sóc cho chàng, từng miếng ăn ly nước. Đêm đến Là ngồi bó gối canh chừng giấc ngủ cho chàng Đến ngày thứ ba khi anh đã tỉnh hẳn Chàng ngồi lên được Khi tôi mang cháu tới Chàng nói cộc lóc Để đó đi Chàng lại tiếp tục dùng mặt lạnh Nhưng không la hét hung tận nữa Tôi đã biết trước ý nghĩ của chàng Nên không nói gì chỉ mỉm cười Không tỏ vẻ bực bội Khiết anh chăm chú nhìn tôi Mấy ngày qua Tôi làm em rộn lắm phải không Tôi lắc đầu Chàng thở dài thật nhẹ Tôi đã khỏi hẳn rồi, em về phòng ngủ đi cho khỏe Mắt em cuồng thâm hết rồi kìa Chịu ý chàng, nhưng tôi không trở về phòng Một mình yên lặng ngồi xuống bên cửa Lỡ nửa đêm khiết anh cần gì thì biết gọi ai Bà Lâm ở mãi dưới nhà Chân chàng như thế đâu tiện đi đứng Ngồi chụm chân lại, một tay đỡ lấy cằm Tay kia đùa nghịch với mấy ngón chân Và lắng nghe tiếng động trong phòng Ngồi như thế một lúc, cơn buồn ngủ kéo đến Tôi cố mở mắt lên Cố thức như hai hôm trước Sự mệt nhoài làm mi mắt sụp xuống Nhướng hết lên Những tiếng động dần dần xa hẳn Tôi tựa vào bức tường ngủ quên lúc nào không hay Ngủ như chết Chẳng bao lâu tôi có cảm giác Được đặt nằm thoải mái Dưới đáy biển yên tĩnh Đồng thời đó có ai đó hôn lên mi mắt tôi Tôi lắc đầu mở mắt không nổi Buồn ngủ quá Ta đã nằm mơ rồi Ta đang ngủ gục trước phòng khí anh cơ mà Giấc ngủ pha dần vừa hé mắt, ánh sáng chối lòa là mắt tôi nhắm vội lại. Thì thế tôi vẫn nhận ra mình nằm trên chiếc giường trong phòng. vừa mắt ngỡ ngơ, tối hôm qua tôi đâu có ngủ ở đây. Chẳng lẽ mình đã mộng du, ai đã mang tôi vào phòng? Khiết anh thì chắc hẳn không được rồi. Dạ tú thì chẳng bao giờ thức dậy nửa đêm lên lầu. Bà Lâm thì ngủ say từ chập tối. Vậy là ai? Không lẽ các vị thần đã làm phép hô biến? Tôi nghĩ rồi mắng mình sao quá trẻ con Tung mền nhảy xuống đất Vừa lùi chân vào gầm giường tìm đôi dép Thì tôi phát hiện ra Một mẩu thuốc lá đang cháy dở Vẫn còn ngốc khói Khè khè lắc đầu Trên môi thoáng một nụ cười âu yếm Chàng lúc nào cũng bê bối như vậy cả Cuối nhạc mẩu thuốc lá đã tàn Từng nằm trên môi của chàng Tôi hôn nhẹ đặt nó lên bàn Anh nắng rộn rã Làm lòng tôi ấm lại Uông khiết anh Cầu mong tình yêu phục sinh trong chàng